Tình huống thế nào? Công Tôn Lộc chán nản nói, mực nước vẫn không ngừng dâng lên, sợ rằng con dê không cách nào giữ được nữa. Hắn thấp giọng bổ sung, Lâm Tử Pha là khúc sông cát đây gần nhất. Nếu như có một ngày vỡ đê, hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Toàn bộ tuyên thành này sẽ bị bao phủ trong hồng thủy. Ta nặng nề gật đầu, Gọi Độc Tạ nói: Ngươi tới quân doanh Tuyên Thành, hóng trưa đại tráng tướng quân cầu viện. Công Tôn Lộc nói: Bình Vương đại khái không biết, bệ hạ có lệnh, quân đội cùng dân chính phải xa nhau. Nếu muốn thuyên chuyển quân đội phải có sự phê chuẩn của triều đình. Ta ngửa đầu nhìn bầu trời tâm tối lớn tiếng nói: Tuyên Thành là ấp phong của ta. Mọi việc ở đây do ta thống trị, cho dù là vinh hay là dơ, chỉ cần sống trên mảnh đất này thì có nghĩa phụ bảo vệ gia viên của ta. Lộc Tạc, lập tức đi ngay. Ta đi nhanh tới trước đám người. Ánh mắt đảo qua từng khuôn mặt u buồn và tan thương của họ. Trên bầu trời bỗng nhiên xẹp qua một tiếng sét Ta lớn tiếng nói: Các vị hương thân ta là Long Dận không, kể từ hôm nay ta và các người đều sinh sống trên mảnh đất tuyên thành này. Nói xong câu này, một tiếng sét như phá vỡ thiên địa vang lên. Ta lớn tiếng nói: Ta biết các người đem hy vọng của mình ký thác lên người của ta. Kỳ vọng ta có thể thay đổi cuộc sống của các ngươi. có các ngươi từ trong nghèo khó và túng quẫn ra ngoài. Các ngươi sai rồi. Tất cả rơi vào trong sự im lặng. Ánh mắt của ta sáng quắc nói: Bởi vì người có các ngươi chính là các ngươi. Mảnh đất này tuy rằng khổ cực, nhưng nó là đất mẹ của chúng ta. Chúng ta không thể bỏ nó được. Nếu muốn thay đổi đây tất cả chỉ dựa vào một mình Long Dận không ta thì không thể nào làm được. Tuyên Thành có ngàn vạn người, số phận của chúng ta sẽ được định đoạt trong thời gian tới. Ta đưa tay chỉ hướng con sông cục, nói: "Đại đê nguy cấp trong sớm tối, những nữ nhân và trẻ con ở Tuyên Thành sẽ đi đâu?" Ta cởi trường bào trên người, đi tới khúc sông kia, trong đám người không biết là ai đã cảm động đã khóc ồ lên. Dịch An, công Tôn Lộc cũng rơi lệ đi theo ta. Một người rồi mời người, rồi trăm người. Sáu người đi theo ngày một nhiều. Đội ngũ của chúng ta không ngừng lớn mạnh. Ai nấy đều ngẩng cao đầu, bọn họ tuy rằng gầy yếu, thế nhưng trong mắt đều tràn ngập hy vọng. Dọc đường đi, Mưa ngày càng nặng hạt, nhìn thấy cả một biển nước trong mắt, cánh đồng ruộng đã ngập trong đại dương mênh mông. Nước sông đã lên một cách nhanh chóng trên đường khắp nơi đều là cây cối lầy lội vô cùng, bùn nhão ngập tới đầu gối. Đoạn đường vốn chỉ đi khoảng nửa canh giờ thì chúng ta phải đi mất hơn một canh giờ. Khi đi tới Lâm Tử Pha, ta mới chính thức cảm thấy uy lực của Hồng Thủy. Trên con đê lớn ở lâm tử pha đã có hơn ngàn bách tính đang cố sức giữ đê. Bởi vì sau lưng phải đối mặt với sự sạc lỡ đất từ trên núi. Trước mặt là đê vỡ tới nơi. Cho dù cần bao tải đắp đất. Tre dài trắng ngang thì cũng cần một lượng nhân lực tương đối lớn. Chúng ta lập tức xông vào trong đội ngũ vác đất đắp đê. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 75 gia viên 2 Trong mưa gió tất cả mọi người quên mất tung ti thân phận, chỉ chú tâm vào trận ẩu đã với hồng thủy Tình hình nguy hiểm ở chỗ này mới được khắc phục thì một khúc sông khác lại xuất hiện lỗ hồng Một dòng nước mang theo uy lực không thể kháng cự bổng nhiên không biết từ địa phương nào vọt ra Hồng thủy kêu réo ầm ầm. Các buồm đã theo nhau cuốn tới. Ta đứng ở gần vị trí hõm nhất cho nên lập tức hét lớn một tiếng. Các huynh đệ dùng thân thể ngăn chặn hồng thủy. Ta và hơn 10 võ sĩ cầm tay nhau xông lên chặn dòng nước lại. Kinh lực của dòng nước lớn tới mức suýt hất tung chúng ta ra ngoài. Nhưng mà phía sau chúng ta lập tức xuất hiện một bức tường người. Chúng ta ngâm người trong hồng thủy, cảm giác lạnh lẽo kéo tới, nhưng mà trong lòng chúng ta tràn ngập nhiệt tình và lửa nóng. Bất tính mang những bao cát tới lấp vào lỗ hổng. Nhưng bất hạnh là bao tải cát cũng dùng hết. chỉ bằng bức tường người của chúng ta sẽ không chống đỡ được trong thời gian dài. Đoàn người phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng hoan hô, ta quay đầu nhìn lại thì thấy một đội ngũ đang hướng đại đề đi tới. Trên mặt ta nở nụ cười, Trư đại tráng đã phái quân đội tới. 5000 binh lính lập tức gia nhập trường chiến tranh chống lũ, bọn họ mang tới mấy ngàn bao cát đã phát huy công dụng thật lớn. Chỉ trong vòng hai canh giờ, chỗ hổng cũng bị chúng ta chặn lại. Trời xanh dường như cũng cảm động nỗ lực của chúng ta, mưa lớn bắt đầu dừng lại. Ta mệt mỏi lau nước trên mặt, đi về phía con đập, vẫn thấy nước sông mãnh liệt cuộn trào, nhưng mà xu thế dâng nước đã chậm lại. Binh sĩ và bách tính kiểm tra những chỗ sung yếu trên đê quân dân phối hợp cán lúc càng thuần thuộc. Bình vương điện hạ. Thanh âm của công tung lọc vang lên từ phía sau. Ta xoay người lại. Thấy hắn cùng với lão hương thân chừng hơn 60 tuổi đi tới. Lão giả kia đi tới trước mặt của ta quỳ xuống nói. Tuyên thành tri phủ Triệu Đông Tề bá kiến Bình Vương Thiên Tố Thiên Thiên Tố. Ta cũng quất nâng hắn dậy nói, "Triệu đại nhân xin đứng lên. Ta thật không ngờ Triệu Đông Tề lại già yếu như vậy, nên nhớ rằng trong lý lịch của hắn chỉ ghi là 45 tuổi." Triệu Đông Tề đi tới bên cạnh ta thì dừng lại, nhìn sóng nước dập bùng, không khỏi thở dài một hơi nói, Nếu như hôm nay điện hạ không tới thì đại đê không giữ được, Tuyên Thành sẽ bị ngập trong lũ lụt." Ta cười nói, "Tuyên Thành chính là ấp phong của bảng vương. Bảng vương đương nhiên phải dùng toàn bộ lực lượng của mình tạo phúc cho bách tính. Chuyện đầu tiên mà bảng vương phải làm chính là bảo toàn được gia viên của họ." Triệu Đông Tề nói, "Con sông cục này mỗi năm đều dâng nước Hai năm qua đã đắp đê cao hơn thế, nhưng nước của thượng du mang theo một lượng lớn bùn cát, làm cho lòng sông không ngừng dâng cao. Hôm nay lòng sông đã cao hơn mặt đất. Tai họa vì đó mà kéo tới. Ta gật đầu nói, "Sau khi vũ quý qua đi, ta sẽ tìm cách thanh trừ uế luộc." Triệu Đông Tề xấu hổ nói, Hà Quan thân là phụ mẫu một phương, nhưng mà lại để Tuyên Thành tới tình hình như vậy, mong Bình Vương trị tội. Ta vỗ vỗ cái vai đã gầy trơ xương của hắn nói, "Triệu đại nhân, từ trên đường tới Tuyên Thành đã hiểu tất cả. Để Tuyên Thành giàu có và đông đúc lại, ta sẽ cung cấp cho đại nhân tất cả tiện lợi Mong rằng đại nhân có thể chứng thực với ta đại nhân có năng lực quản lý nơi này. Trong đôi mắt của Triệu Đông Tề hiện lên sự kích động vô cùng. Ta cổ vũ hắn nói, "Triệu đại nhân cứ thoải mái buông tay làm đi." Triệu Đông Tề chia người chống lũ thành 3 tổ, cứ mỗi canh giờ lại thay phiên nhau một lần. Dưới yêu cầu của ta, hắn cũng xếp ta vào một tổ. để làm gương cho các tính và binh sĩ ta quên mất mệt nhọc nhọc và đói khát, vùi đầu vào tranh đấu với hồng thủy. Khi ánh bình minh hiện lên, bầu trời vẫn còn chưa sáng. Ta mới từ dưới đập dê đi lên. Hiện giờ dòng chảy đã ổn định. Đồng thời mực nước cũng không thấy dâng cao thêm. Diệp An phụ trách pháp giáo, hướng ta đi tới, mỉm cười nói: Tiểu chủ nhân, mấy vị vương phi tới thăm người. Ta ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn về phía trước đã thấy Sở Nhi và Yến Lâm mỉm cười hướng ta chạy tới. Ta tiến lên đón, cầm lấy hai bàn tay của hai vị ác thê, ôn nhu nói: "Sao các muội lại tới đây? Ở đây quá nguy hiểm, về nhà chờ ta thì tốt hơn." Yến Lâm nói: cậu có thể tới chúng ta vì sao không thể tới. Nàng nhìn gò má tái của ta phồ thũng, trong mắt tràn ngập tơ máu thì viền mắt đỏ lên, nức nở nói: "Sao huynh không yêu quý bản thân mình, việc này cần vì phải tự mình làm cơ chứ?" Sở Nhi hai mắt cũng ươn ướt, nàng nhẹ giọng nói: "Làm vương tốt thì mới là bổn phận của người đứng đầu." Nàng cầm khăn lỗ lau nước trên mặt của ta, đau lòng nói: "Ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng mình, chú ý bảo trọng thân thể." Trong lòng ta mừng rỡ, cùng với Sở Nhi và Yến Lâm đi tới phía trước, thì thấy Tống Kiều đang đứng bên cạnh một đống bình đất, chỉ cho binh sĩ mang thảo dược để vào trong các bình đất. Lửa đốt cực to, Giống như mặt trời kiều diễm, trên trán của nàng đã nhễ nhại mồ hôi. Ta đi tới bên người nàng. Tụ Kiều thấy ta. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy nhu tình. Nàng và ta cầm tay nhau thật lâu. Tình ý liên miên không dứt. Thật lâu sau, ta mới mở miệng nói. Những thảo dược này dùng để làm gì? Đại tai tất có đại dịch, những thứ này để phòng người ôm dịch. Nàng đặc biệt giải giải thêm. Đây là phương thức mà Tôn Tiên sinh để lại cho muội. Sở Nhi cầm một cái hộp đựng thức ăn đi tới bên cạnh ta ôm nhu nói: "Dận không, huynh cả đêm chưa ăn cơm, muội có làm mấy món huynh hãy ăn đi." Ta đáp ứng một tiếng. Nhưng lại thấy đa số bắt tính và binh sĩ cũng chưa ăn cơm. Nếu như mình ăn một mình thì không tốt. Sở Nhi dường như biết lo lắng của ta, nàng nhẹ giọng nói: "Lần này theo bọn muội tới có hơn trăm võ sĩ chở theo hai xe lương thực, họ đang nấu cháo đợi chia cho bắt tính." Ta đưa tay vuốt ve mái tóc của nàng nói: Giờ khi ta trở về sẽ ăn, bây giờ ta ăn cháu cùng mọi người." Sở Nhi gật đầu, đem hộp đựng thức ăn để qua một bên. Yến Lâm nói: "Dận không, muội không biết nấu cơm cũng không biết sắc thuốc, cả đêm huynh mệt mỏi rồi, muội sẽ xoa bóp cho huynh." Tàng Ha Hả nở nụ cười. Ngồi dưới gốc cây đại thụ, Yến Lâm nhảy nhót đi tới phía sau của ta, đôi bàn tay như phấn nhẹ nhàng đấm vai cho ta. Ta thoải mái nhắm mắt lại. Trong lòng ngực tràn ngập tự tin và dũng khí có các nàng ở bên cạnh. Cho dù là hoàn cảnh khó khăn tới đâu, thì cũng chỉ là một loại khảo nghiệm cho hạnh phúc mà thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 75 gia viên 3. Giận không? Trong lúc ngủ đang lơ mơ ngủ, sở nhi lắc lắc hai cánh tay của ta. Ta mở hai mắt. Theo phương hướng mà sở nhi chi nhìn lại. Thấy bầu trời đã trong sáng. Màu nước và màu trời giống như nhau. Kết hợp lại một chỗ. Mơ Hồ có thể thấy được chút ánh sáng le lói. Ta kiếp động đứng dậy, cầm cánh tay Sở Nhi, nhẹ giọng nói: "Trời quang mây tạnh." Ta yên lặng nhìn bầu trời, trong lòng vẫn không thể tin đây là sự thật. Ở phía xa xa ánh sáng ngày càng nhiều, rồi đột nhiên có một đạo thức thải quang mang hiện lên. phản phác như xuyên phá hư không tạo thành một đường con hoàn chỉnh. Đạo cầu vồng kia ngày càng tiên diễm, giống như là ký hiệu dừng mưa, gọi nắng tới. Khi mà cái cầu vồng kia ám đậm đi, thì dưới mặt nước như có hàng ngàn con kim xà cắn sóng, lao vút từ dưới mặt nước lên. Mọi người đồng thời hoang hô ta nhìn ánh mặt trời, phiền mắt đã ương ướt. Không biết là ai người thứ nhất hô lệnh. Bình Vương Thiên Tối liên tiếp những âm thanh này vang lên khắp khúc sông, truyền khắp mọi tấc đất của Tuyên Thành. Khúc công cục này hoàn hành suốt nửa tháng, hiện giờ đã dừng lại. Vũ quý đã qua. Trên mặt vách tính Tuyên Thành đã nở những cười hiếm hoi. Trải qua sự kiện chống lũ lần này, ai nấy cũng tin tưởng ta sẽ nhanh chóng giải thoát bọn họ khỏi khốn cảnh. Khi Tấu Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương được đưa tới Khang đô, thì hôm Đức hoàng đế cũng đáp ứng thỉnh cầu của ta. 11 vạn lượng hoàng kim kia tính làm thuế khoát của Bắc Tĩnh tuyên thành trong vòng 2 năm. Sau khi tin tức truyền ra, Bách Tính tuyên thành chìm đắm trong biển sum sướng. Thành danh của ta cũng nhanh chóng truyền tụng trong lòng Bách Tính. Chỉ một hành động đơn giản đã lấy được dân tâm. Nhưng điều này không làm cho ta đắc chí, bởi ta biết tình cảnh của tuyên thành không thể ở trong một thời gian ngắn mà hoàn toàn thay đổi. Mấy năm liền, nước sông dâng lên gây ngập lụt, đã làm cho không ít ruộng đồng ngập nước. Ra số bác tính tuyên thành đều bỏ đất đai của mình, không ai muốn chuyện mình khổ cực trồng trọt. Nhưng chỉ tới phủ quý lại biến thành bọc nước. Nếu như muốn làm cho bác tính khôi phục lòng tin, trở lại canh tác trên mảnh đất của mình thì phải giải quyết được cái tai hoạn ngầm trên con sông cục kia. Để giải quyết vấn đề này, ta triệu tập Triệu Đông Tề cùng Tông Tung Lộc tiến hành thương lượng. Đồ ăn tuy rằng giản đơn, thế nhưng được Sở Nhi và Thái Tuyết nấu nướng, sắc hương vị của mỗi món đều liệt vào hạng tuyệt đỉnh. Rượu cũng là rượu do chính người dân ở thôn Độ Diêu nấu. Bởi vì hôm nay ta là chủ mở tiệc chiêu đãi mời ba người Triệu Đông Tề. Trưa đại tráng Công tôn lộc ba người, nhưng mà những món trong tiệc rượu đều là do ta khổ công suy nghĩ chọn lựa. Hiện giờ đang thời kỳ gian khổ, ta phải làm sao cho họ thấy mình đồng cam cộng khổ với Bách Tín. Có như vậy họ mới toàn tâm toàn ý làm việc cho Bách Tín đại khang. Rượu quá tam tuần ta mỉm cười nói, "Hôm nay bản vương mời ba vị tới đây, chủ yếu là muốn cùng các người trao đổi tình hình phát triển của Tuyên Thành. Triệu nông tề cung kính nói: "Bình vương điện hạ có gì phân phó xin nói rõ, hạ quan dù phải xông pha khói lửa cũng không chối từ." Ta ha ha cười nói: "Triệu đại nhân nói quá lời. Hôm nay ta mở tiệc trong phủ là muốn mọi người có không khí bình đẳng, Cùng bằng mưu tính kế giúp Tuyên Thành sớm ngày giúp Tuyên Thành thoát khỏi khốn cảnh." Trư Đại Tráng nói. "Trư Mỗ mặc dù là vũ phu, thế nhưng cũng ở đây nhiều năm. Tây chức cảm thấy muốn Tuyên Thành hoàn toàn thay đổi được khốn cảnh, thì có vài việc lớn cần phải xử lý đầu tiên." Chúng ta đồng thời dừng ánh mắt trên người Trư Đại Tráng. Trư Đại Tráng nói, Thứ nhất là khúc sông cục. Sở Dĩ Tuyên thành luân lạc tới tình hình hiện nay là có quan hệ với nó. Mấy năm gần đây lũ lụt không ngừng. Phần lớn ruộng tốt đều bị bao phủ trong nước. Khúc sông cục này chính là đầu sỏ gây nên tội ác. Hắn uống một chén rượu, chép miệng nói: "Thứ hai là các bộ tộc ở chân núi Mơ Sơn." Lúc bình thường họ suốt sơn cướp đoạt bách tính, khiến cho gà chó không yên, làm cho dân chúng lầm than. Hắn thở dài nói: "Ty chức thân là thống lĩnh quân đóng tại Tuyên Thành, chuyện này do ty chức phụ trách đi." Ta mỉm cười. Trong lòng đương nhiên cũng cho là như vậy. Đánh đuổi Hồ Lỗ giữ giền Kỳ An địa phương là chức trách của Trư đại tướng. Hồ lỗ càng quế như vậy, hắn phòng hộ bất lực đương nhiên là khó thoát khỏi liên quan." Trư Đại Tráng nói, "Những hồ lỗ ở trong Mơ Sơn này hành động nhanh chóng, hành tung khụ bí. Tuy trước mặc dù đã nhiều lần phái binh tiểu trừ, thế nhưng khi vừa tiến vào trong Mơ Sơn đã mất đi dấu vết của họ. Mấy năm nay hao phí một lượng lớn nhân vật lực" mà lại không có cách nào trừ tận gốc hồ lỗ. Sĩ tốt tổng thất cũng không ế. Ta thầm nghĩ trong lòng, chư đại tráng này có vấn đề trong việc đối phó với hồ lỗ. Nhưng mà ta cũng không lập tức phạt Trần làm gì. Triệu Đông Tề nói, những bộ lạc hồ tộc kia trong vòng 2 năm nay rất ít xuất sơn cướp đoạt. Công Tôn Lộc than thở, Đó là đương nhiên. Dân ở chân núi Mơ Sơn đã tốn hết. Vùng đó hoang vắng không có người ở. Lấy đâu ra tài vật cho họ cướp đây?" Triệu Đông Tề nói. Cho nên hạ quan vẫn cho rằng việc cấp bách nhất chính là con sông Cột. Chỉ có cải thiện hoàn cảnh của Tuyên Thành mới có thể khiến Bắc Tính trở lại canh tác." Trương Đại Tráng nói. Điều này thì ai cũng biết. Nhưng đáng tiếc là việc khó lại càng thêm khó khăn. Vấn đề con sông cục là do tích lũy nhiều năm mà thành. Muốn hoàn toàn khơi thông nó thì sợ rằng phải tốn một lượng nhân lực và tiền tài cực lớn. Phương diện nhân lực thì bắt tính tuyên thành và binh sĩ của Tây chức có thể hợp lại. Thế nhưng công cụ Tài vật thì không thứ nào không cần tiền tài. Với tình huống hiện tại của Tuyên Thành thì sợ rằng có bàn tới bàn nữa cũng không ăn thua. Công Tôn Lộc tràn đầy đồng cảm gật đầu nói: "Không biết Bình Vương điện hạ có thể xin bệ hạ ban một khoản tiền." Ta lắc đầu. Hiện nay quốc khố Đại Khang đang trống rỗng. Lần này có thể khiến Hâm Đức hoàng đế miễn thuế cho Tuyên Thành 2 năm đã là khai ơn rồi. Muốn hắn chi cho Tuyên Thành là không có khả năng. Mấy người chúng ta đồng thời trầm mặt, không có tài chính thì việc sửa chữa con sông kia chỉ là nói suông mà thôi. Ta để chén rượu xuống nói, không biết các người có nghe nói qua việc hai bên bờ sông cục năm xưa là nơi đãi cát tìm vàng không? Triệu Nông Tề tiếp lời nói: "Đúng là có chuyện như vậy, nhưng đó là chuyện từ khi Đại Khang mới lập quốc. Hơn nữa do khai thác nên số khoáng sản dưới lòng sông đã giảm mạnh. Mấy năm nay lại theo dòng nước chảy đi. Cái mỏ vàng này từ lâu đã không còn thấy bóng rồi." Công Tôn Lộc nói: Lần đải vàng cuối cùng là cách đây 20 năm trước nhưng không tìm thấy một chút nào Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 75 gia viên 4 Ta mỉm cười nói Nếu như chúng ta có thể đải ra vàng thì sao? Ba người không hiểu, nghi hoặc nhìn ta Trưa Đại Tránh là người thứ nhất nói Nếu có thể đãi ra vàng thì tiền dùng cho trị thủy có thể nói là lấy từ nước trị nước. Ta đảo hai mắt một vòng tiến thêm một bước nói, nếu như chúng ta mở xưởng đãi vàng, hơn nữa lại tìm ra một lượng vàng lớn thì thế nào? Triệu Đông Tề nói, nếu như chúng ta có thể tìm ra một lượng vàng lớn thì sợ rằng toàn bộ Bắc Tính Đại Khan đều dồn tới đây. Công Tôn Lộc hai mắt sáng ngời, cuối cùng hắn cũng hiểu ý của ta, hai mắt càng ngập kích động. Ta cười nói, "Công Tôn tiên sinh hình như là đoán được cách nghĩ của ta." Công Tôn Lộc cung kính hướng ta vái một cái, nói, "Tiên chức tự đoán một chút, nếu như muốn tu tiên thành nhanh chóng khôi phục nguyên khí thì phải có một lượng lớn tài chính rót vào." Ít của Bình Vương là nhân cơ hội đại vàng, hấp dẫn một lượng lớn khách thương tới Tuyên Thành, kéo kinh tế của Tuyên Thành lên. Ta gật đầu, đứng dậy, nhìn lên vầng trăng trên bầu trời, nói: "Nếu muốn thay đổi diện mạo Tuyên Thành, chỉ bằng sức của mấy người chúng ta thì không thể được. Dựa vào tiểu đình lại càng không có khả năng. Tuyên Thành cũng không có nhiều tiền tới như vậy." Chỉ có một biện pháp duy nhất chính là dựa vào ngoại lực. Nhưng mà một nơi nghèo muốn có tài chính đầu tư vào, thì phải chứng minh được nơi này có lợi nhuận. Ta mỉm cười chuyển hướng nhìn bọn họ nói, "Ta tìm các ngươi tới chính là muốn phối hợp trình diễn một trò hay." Tất cả bọn họ đều hiểu ý của ta, gật đầu. Ta lớn tiếng nói, Ta đã mua ba mỏ vàng bỏ hoang ở gần Lâm Tử Pha. Sau khi sửa chữa thì trong vòng 1 tháng có thể khai công. Có sự bảo chứng của ta. Trong khoảng thời gian ngắn ta có thể đãi được một lượng lớn kim sa cát vàng hạt vàng nhỏ như cát. Sau đó người ta cô lại thành vàng. Ta hướng Trư đại tướng nói, Trư tướng quân lúc ta khai công Ta muốn binh sĩ của ông luôn tuần tra khắp sông cục. Hơn lạc tập trung trọng điểm vào những mỏ vàng bỏ hoang. Ta muốn chúng được bảo vệ một cách trọng điểm. Trư đại tráng vui vẻ đáp, "Bình vương điện hạ cứ việc yên tâm, chuyện này giao cho ta đi." Ta hướng Triệu Đông Tề nói. Triệu đại nhận lập tức khởi thảo một bản báo cáo. Khi ta khởi công, Nghiêm lệnh cho Bách Tính không được tiếp cận các mỏ vàng, lại càng không được cho Bách Tính tùy ý đãi cát tìm vàng. Phạm người nào trái lệnh, chém không buông tha. Hạ quan nhất định làm tốt chuyện này. Ta lại dặn dò, bản bố cáo này phải được dán khắp ngõ ngách của Tuyên Thành để cho mỗi vị Bách Tính đều biết nội dung của nó. Công Tôn Lộc nói, "Nhưng khi thương nhân tìm tới phát hiện ở Tuyên Thành không tìm được kim sa thì thế nào?" Ta mỉm cười nói, "Ở hai bờ sông cục này có tới 235 mỏ vàng bỏ hoang. Chỉ cần Công Tôn Thiên xin chỉnh lý toàn bộ chúng, còn những chuyện khác, ta tự có sắp xếp. Sau khi bọn họ rời đi, Sở Nhi và Vân Na hai người cười đi ra, những lời ta nói đã bị hai người nghe hết. Vân Na cười nói: "Tướng công thật là cao minh. Dưới sự yêu cầu của ta, các nàng bắt đầu dùng từ tướng công để xưng hô với ta." Ta cười nói: "Chú ý không có gì là cao mưu, nhưng Mã Yến Lâm có nói cho ta biết một việc. Chuyện vì?" Hai người đồng thời hỏi: ông ôm hai vai hai nải ngồi xuống lương đình, nói: Trung Sơn Quốc có rất nhiều mỹ ngọc, mà mỹ ngọc khi được khai thác từ trong núi ra, bên ngoài của nó đều được bọc một lớp xáo. Nhìn thì tầm thường như những viên đá khét. Những mỹ ngọc này được tập trung tại một xưởng. Những người thợ ở đây phá vỏ bên ngoài Dùng phẩm chất của ngọc để định giá trị của nó. Có thương nhân lấy giá rẻ mua rất nhiều mỹ ngọc, nhưng mà họ dùng ngàn vàng chưa chắc đã tìm được viên ngọc tốt. Sở Nhi cười nói: "Bình Vương điện hạ của chúng ta có phải là muốn dùng những viên ngọc tốt này đổi lấy ngàn vàng của những thương nhân kia?" Ta ôm lấy eo của hai nàng, hỏi: "Sao lại không thể?" Sở Nhi nói: "Chú ý của huynh mặc dù tốt, nhưng mà những người kia khi giám định ngọc vẫn nhận ra được những vân của mỹ ngọc. Điều này mới chính là nguyên nhân chân chính khiến họ lao đầu vào tìm. Mà những mỏ vàng bỏ hoang ở hai bên bờ sông kia không có được một lượng lớn kim sa thì huynh dùng cái gì hết giận thương nhân?" Ca cười nói: Những thương nhân chân chính đều mạo hiểm trong làm ăn ta sẽ chuẩn bị tâm lý chú đáo cho họ. Ta khắp giọng nói. Ta đã bảo đường mùi và đột tạ tới tấn quốc mua một lượng lớn kim sa. Khi ba mỏ vàng của ta hoạt động. Lượng kim sa này sẽ khiến cho người khác nhìn trân trối. Vân Na nói. Cho dù những thương nhân kia bị huynh lừa biệt thành công. Vân Na nói. Nhưng khi họ ý thức được ở trong những mỏ này không có kim sa, thì sau này còn ai tin huynh nữa? Ta cố ý thở dài nói, "Thảo nào người ta nói nữ nhân khi mang thai thì thường ngốc hơn trước." Hàn Nhan đại tướng quân trí dũng song toàn của ta cũng không nghĩ ra được. Vân Na nhẹ nhàng ở đấm vào ngực ta một quyền, dựa đầu vào vai ta, dịu dàng nói, "Không nói đi." Ta đắc ý cười nói, "Ta sẽ đem 235 mỏ vàng kia bán đi. Cho dù mỗi mỏ chỉ bán được 1000 lượng vàng thì gộp lại cũng được hơn 20 vạn lượng." Lúc đó đã dư giả cải tạo con sông cục kia. Trong mắt nhị nữ đồng thời hiện lên ánh mắt không thể tin, nói: Trong thiên hà sao lại có nhiều thương nhân như vậy chứ?" Ta tràn ngập lòng tin nói, "Các nàng chờ coi, Tuyên Thành sẽ lập tức trở thành một khối bảo địa trong mắt người thiên hà. Nếu như muốn làm thành công chuyện này, thì chỉ dựa vào sự tưởng tượng thôi thì không đủ. Quan phụ, quân đội phải kết hợp chặt chẽ với ta." chỉ trong vòng 1 tháng, húc sông cục kia đã trở nên thần bí dị thường. Khi ba mỏ vàng của ta chính thức được khai thác, một lượng lớn kim sa cứ cuồn cuộn tuôn ra. Kỳ thực kim sa này là do ta bảo đường mội mua từ tấm quốc. Chuyện đãi vàng chỉ là gã dối, đồng thời ta cũng phải cho những người thợ cam kết không hề lộ chuyện này. Toàn bộ những mỏ vàng ở hai bên bờ sông đã bị Trư Đại Tráng cử quân đội trông coi nghiêm mật. Triệu Đông Tề dựa theo ý của ta, đem bố cáo dán khắp hang cùng ngõ hẻm ở Tuyên Thành. Chuyện Tuyên Thành có thể đãi được vàng chỉ trong nháy mắt đã được bắt tín truyền đi, rồi truyền khắp Đại Khang, thậm chí còn truyền khắp các nước xung quanh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 76 tin dữ. Truyện tuyên thành đã được vàng chỉ trong vòng một tháng đã truyền khắp thiên hạ. Các thương nhân tầm vàng chen chúc tới tuyên thành. Nơi quanh năm hoang vắng này đã trở nên náo nhiệt. Triệu đông tề dùng danh nghĩa quan phủ mở 12 khách điếm thế nhưng toàn bộ khách điếm này vẫn kín chỗ. Ta dùng danh nghĩa của mình khai trương hai cửa hàng vàng ở trung tâm Tuyên Thành. Vàng trong cửa hàng toàn bộ là vàng được lấy ra từ những mỏ vàng của ta. Đây cũng chỉ là một miếng mồi thứ hai, hoàng kim nhiều như núi khiến cho các thương nhân trở nên cuồng nhiệt. Dựa theo sự phân phó của ta, Trư Đại Tráng thực hiện trông coi nghiêm ngặt những mỏ vàng hiện có. V binh sĩ ngày đêm tiến hành tra xét, thậm chí người ngoài cũng không thể tiếp cận được tới con dê. Triệu Đông Tề dựa theo sự phân phó của ta, triệu tập tất cả thương nhân lại, đồng thời phân lại hơn 200 mỏ vàng ra thành nhiều đẳng cấp. Tiến hành bán đấu giá. Khi tiến hành đấu giá, ta không tới mà ở trong vương phủ chờ động tĩnh. Tâm tình của ta không bình tĩnh như mặt ngoài. Chuyện mở vàng lần này là do ta nói duyện thực hiện một chuyện lừa bịp. Mục đích chính là tiền bạc của thương nhân trên khắp các quốc gia. Thái Tuyết pha trả cho ta từ khi tới Tuyên Thành, nàng luôn tận lực bảo trì khoảng cách với ta. Lúc mới đầu ta còn tưởng là nàng vì sợ nhi. Nhưng mà sau đó ta đã chậm rãi phát hiện Khi không có Sở Nhi ở bên cạnh, Thải Tuyết vẫn lảng tránh ta. Ta cầm lấy tay của nàng, Thải Tuyết hơi có vẻ kinh hoàng dậy ra. "Công tử, mau buông ra, đừng để vương phi thấy." Ta mỉm cười nói, "Từ khi nào muội xa lạ với ta như thế?" Thải Tuyết nhẹ giọng nói, Thái Tuyết chỉ là một nô tỳ, chỉ có một tâm nguyện là hầu hạ công tử thật tốt. Ta đang muốn nói gì đó thì ngoài cửa vang lên tiếng cười. Vân Na và Yến Lâm hai nàng đi tới. Thái Tuyết nhận cơ hội này thoát ra khỏi bàn tay của ta. Cái bụng của Vân Na đã lớn lên thấy rõ ta cười tiếng ra đóng, đỡ lấy nàng nói: "Cẩn thận một chút." Yến Lâm Phỉ cười, nói: "Huynh đường có ở chỗ này hư tình giả ý, sao tối qua huynh không quan tâm tỷ tỷ như thế này? Nếu như đè hỏng cục cưng, cẩn thận muội một đao giết huynh." Kết nói của nàng từ trước tới nay ta không muốn thay đổi. Nhưng khi nàng vừa nói xong, thì Vân Na đã mắt cỡ khuôn mặt đỏ bừng, nhẹ giọng trách mắng: Nha đầu này nói lung tung gì thế? Tuy cách mắng nhưng hai hàng lông mày của nàng lại toát ra xung ý vô hạn. Mà chuyện này cũng không cách ta được. Nếu như tối hôm qua không phải Vân Na chủ động, thì ta sao lại làm chuyện hoang đường như vậy chứ? Sau khi ta lén hỏi Tụ Kiều mới biết được Phụ nữ khi mang thai có một đoạn thời gian đòi hỏi vô cùng mãnh liệt chuyện phòng the. Hiện giờ Vân Na đang ở trong giai đoạn này. Ta ha hả cười nói, "Nói vậy tối hôm qua Vân Na ở trên, sao ta có thể đè cục cương được chứ?" Vân Na thấy chúng ta càng nói càng hoang đường, nên hung hăng nhìn ta một cái nói, Nếu Huynh còn nói vậy với nhà đầu kia, cẩn thận mùi không để ý tới Huynh nữa. Ta cẩn thận đỡ nàng ngồi xuống, nói. Các mùi tới tìm ta có chuyện gì không? Yến Lâm nói. Tỉ tỉ nói hiện giờ Huynh đang đứng ngồi không yên. Cho nên mới tới đây nói chuyện với Huynh một chút. Thuận tiện nói cho Huynh biết hai việc vui. Ta cười nói. Nếu như nói ta không khẩn trương chút nào thì là nói dối, ta cũng mong muốn hôm nay trời chiều lòng người. Ta thấy biểu hiện của các nàng có chút kỳ quái thì nói, tại sao hôm nay không nhìn thấy Sở Nhi và các nàng? Yên Lâm cười nói, "Sở Nhi muội tử từ sáng đã tới Bạch Vân tự cầu phúc tư hầu và giao Như." Nàng cố ý kéo dài thanh âm Cũng là do chuyện tốt của huynh làm." Ta vui vẻ nói. "Hai nàng cũng có." Vân Na mỉm cười gật đầu nói, "Sáng nay tụ kiều đã chuẩn mạch cho hai nàng, xác nhận hai nàng đang mang cốt nhục của huynh." Trong lòng ta càng đầy vui sướng. "Đây là một sự khởi đầu tốt. Hiện giờ ta lại có thêm hai sinh mệnh mới." Có đúng là biểu thị chuyện ta đã mang lại một sức sống mới cho Tuyên Thành. Ta đang muốn đi gặp Tư Hầu thì ngoài cửa vang lên thanh âm kích động của Diệp An. "Tiểu chủ nhân, Đường Mộy đã trở về." Ta cũng quất đứng dậy đi ra ngoài cửa, lúc này thấy Đường Mộy mặt mày hớn hở đi tới. Từ biểu tình của hắn, ta đã đoán được việc đấu giá hôm nay nhất định được tiến hành vô cùng thuận lợi. Đường Mội nói: "Công tử, 235 mẫu vàng đã được bán hết." Ta khẩn cấp hỏi thăm: "Được bao nhiêu ngân lượng?" Đường Mội nửa kính nửa hở nói: "Chủ nhân đoán một chút xem." "50 vạn lượng vàng." "Đây là số lượng lý tưởng nhất mà ta muốn." Đường Mội lắc đầu, thanh âm có chút run rẩy nói: Tổng cộng bán được 260 vạn lượng vàng. Cái gì? Ta không thể tin mở to hai mắt, 260 vạn lượng vàng là con số vượt rất xa mong muốn của ta. Đường Mộ cười nói, "Sở dĩ có thể bán được cái giá trên trời như vậy thì công tử phải cảm tạ một vị lão bằng hữu của người." Ta đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, Thì thấy thân hình mập hình mập mạp của Tần Tứ Hải đi tới. Thấy vậy ta tiến lên nghênh đón. Nói: "Tứ Hải huynh, huynh tới Tuyên Thành từ bao giờ?" Tần Tứ Hải cười nói: "Người trong thiên hạ làm gì có ai không biết chuyện Tuyên Thành phát hiện mỏ vàng. Phạm là thương nhân thì toàn lấy lợi ích làm đầu." Giao tình của Tần Mộ với Bình Vương không tệ. Đương nhiên cũng muốn tới chiếm một tiện nghi lớn. Ta cười lớn cùng Tiền Tứ Hải sóng vai đi vào trong phòng khác. Tiền Tứ Hải vừa nhìn thấy Yến Lâm, trong hai mắt hắn lộ vẻ hoảng sợ. Hắn là con dân của Đại Tần, đương nhiên là biết Tinh Cửu công chúa đã chết từ lâu. Lúc này lại thấy Yến Lâm ở đây, trong lòng hắn kinh hoàng khó có thể lấy từ nào hình dung được. Yến Lâm thấy Tiền Tứ Hải hồn phi phách tán thì nhịn không được khanh khách nở nụ cười. Tiền Tứ Hải lại càng tỏ vẻ kinh hoàng, không tự chủ được lùi về phía sau một bước, run giọng nói: "Ngươi là người hay là?" Hắn quay đầu nhìn thấy ta tươi cười, trong lòng lập tức đoán được sự nghi hoặc trong đó. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh, cười khổ nói: "Tiền Mộ còn tưởng rằng..." Yến Lâm cười nói: "Ngươi tưởng là cái gì, lẽ nào trước kia ngươi đã từng gặp ta?" Tiền Tứ Hải vội vàng lắc đầu nói: "Chưa từng, Tiền Mộ chưa từng thấy qua cô nương." Suy nghĩ của hắn biến chuyển mau lẹ vô cùng. Cái gì nên nói? Cái gì không nên nói, hắn còn rõ ràng hơn so với nhiều người. Ta bảo Yến Lâm Róc trả cho Tiễn Tứ Hải, rồi ngồi nói chuyện với hắn trong đại sảnh, có chút kỳ quái hỏi thăm. "Tứ Hải huynh chẳng lẽ lại đổi nghề truyền sang kinh doanh vàng hay sao?" Tiễn Tứ Hải lắc đầu nói, "Tiền mỗ lần này đến đây, Một là vì cảm tạ Đại Ân đã thông con đường buôn múi của Bình Vương Điện Hạ Hai là đi bắt hồ tính chuyện làm ăn Vân Nam miễn cười nói Tiền lão bản quả nhiên là tiền tài khắp bốn biển kinh doanh khắp ba sông Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 76 tin giữ 2 Tiền tứ hải cười hắc hắc nói Trước đây tiền mỗ từng muốn công việc làm ăn của mình kéo dài tới hồ lỗ. Nhưng mà Đông Hồ và Tần Quốc tình thế căng thẳng, muốn thông thương là không có khả năng. Bắc Hồ và Đại Khang tuy xung đột không ngừng. T. Hừ. Ê. E, Nùng. Hừ. U. Vên. Quy. Quy. Nơ. Vương quanh ải luôn luôn thông thoáng. Bình Vương lại tạo con đường buôn bán ở Đại Khang cho ta. Tiền mộ nếu như không lợi dụng cho thật tốt thì đúng là có lỗi với tâm ý của Điện hạ hay sao? Ta ha hả nở nụ cười. Tứ Hải huynh, ta chỉ mới giúp huynh đã thông quan ải thủy lộ, nhưng ở trên đất liền ta lại không có khả năng đó. Tiền Tứ Hải giáo hoạt cười nói: "Thật không dám giấu giếm, lần này Tiền Mộ dám tới Bắc Hồ là được thương nhân của Bắc Hồ là Siết Lỗ âm mời. Từ khi ta tiếp nhận Diêm Trường Điền thị, thì hắn đã chủ động muốn làm ăn với ta. Thế nhưng đáng tiếc là điều kiện lúc đó có hạn, không cách nào thành công được." Hiện tại thời cơ đã chín mùa tiền mộ, đương nhiên là không thể bỏ qua cơ hội kiếm chác này rồi." Ta thầm nghĩ trong lòng. Thông thương giữa Đại Khan và Bát Hồ cần phải có sự đồng ý của Lâm Đức Hoàng đế. Chẳng nhẽ Tiền Tứ Hải đã đã thông các quan ảnh trên bộ? Tiền Tứ Hải nói: "Quản Tiên Sinh đã dẫn ta tới gặp Hưng Vương." Sở dĩ lần này ta tới Bắc Hồ cũng là được Hưng Vương đồng ý. Ta gật đầu, Tiền Tứ Hải giỏi về luồn cúi, có quản thư hành giới thiệu, hắn tiếp cận Hưng Vương không khó. Tiền Tứ Hải nói: "Lần này ta tới Bắc Hồ chọn con đường tuyên thanh, gặp Bình Vương cũng chỉ là một lý do. Quan trọng hơn là tới đây tạ ơn." Ta cười nói: Tư Hải huynh nếu như tới Bắc Hồ làm ăn sao lại tới Tuyên Thành mua mỏi vàng?" Tiền Tư Hải nói: "Phàm là người kinh doanh thì ai mà chẳng coi trọng lợi ích, nếu như có lợi nhuận lớn thì đương nhiên phải mạo hiểm thử một lần." Bình Vương có được tâm lý sốt ruột của đông đảo thương nhân, nhưng mà vẫn còn bỏ quên một việc. "Ta có chút kinh ngạc nói." Tiền Tư Hải nói: Tiền mộ đi tới Tuyên Thành đương nhiên là muốn dâng cho Bình Vương một phần đại lễ. Chuyện lần này đã vừa vặn tạo cho ta một cơ hội. Tăng giá. Làm giá trên thị trường thì ta là hạng nhất. Tiền mộ chỉ cần nói chuyện, liên lạc với một hai đồng liêu, đương nhiên sẽ tạo ra ngọn lửa náo nhiệt trong trường đấu giá, thu lợi vô cùng. Căng cứ vào cách nói này hắn đã nhận ra sự thật trong việc mở vàng lần này. Ta cười ha hả. Tứ Hải huynh quả nhiên lợi hại. Bình Vương mới lợi hại. Chúng ta nhìn nhau cười ha hả. Tiền Tứ Hải lại nói, "Lần này Tứ Hải tới đây vẫn còn chuyện không rõ trong một khoảng thời gian ngắn Bình Vương muốn quy tội một lượng lớn tài chính." thế nhưng người có từng nghĩ tới chuyện nếu như có một ngày số thương nhân kia không có được hồi báo như họ muốn thì sẽ rời khỏi Tuyên Thành. Đến lúc đó nơi này chẳng phải là một lần nữa lại vắng vẻ hay sao? Ta thở dài nói, Tuyên Thành giống như một bệnh nhân đang hấp hối. Bây giờ cần thiết nhất là có một liều thuốc trợ lực, kịp thiết sức sống của nó lên. Nếu không thì cái mảnh đất này sẽ càng lúc càng xa suốt." Tiền Tứ Hải gật đầu nói, "Điện hạ nói cũng đúng." Hắn từ trong ống tay lấy ra năm tờ thế ước, nói, "Đây là thế ước của những mỏi vàng hôm nay tiền mỗ có được. Ta lần đầu tới nhà, không mang theo lễ vật gì, Những mỏi phàn này cho như là lễ vật dâng lên cho Bình Vương điện hạ đi. Ta cũng không khách khí tiếp nhận đặt vào trong tay của Vân Na, nói: "Giúp ta cất nó đi." Vân Na mỉm cười đứng lên nói: "Hai người chắc chắn là còn nhiều chuyện muốn tâm sự, ta sẽ tránh đi một chút." Tiền Tứ Hải cung kính đứng dậy đưa tiễn. Ta cũng có chuyện cần nói riêng với Tiền Tứ Hải. Ta rời khỏi Đại Tần cũng đã mấy tháng rồi. Thế cục trong nước của Đại Tần hiện giờ không biết ra sao. Tiền Tứ Hải thấy Vân Na rời đi, mới lấy từ trong tay áo một quyển trục thấp giọng nói: "Điện hạ, lần này khi Tứ Hải từ Tần đô tới đây, hoàng hậu có đưa cho ta một bức họa." Ta ngơ ngác, đôi mắt u oán của lệ cơ nhất thời hiện lên trong đầu. Ta tiếp nhận quyển trục từ trong tay của Tiền Tứ Hải, chậm rãi mở ra, thấy đây là một bức tranh họa đầu. Hai tay của ta nhịn không được mà run lên. Trong bức tranh họa đào này, người khác không nhận điều gì bất thường, thế nhưng ta lại nhận ra chỗ đặc biệt của nó. Ta vẫn nhớ kỹ khoảng thời gian trước khi lệ cơ đòi ta vào cung vẽ bức họa cho nàng. Hai người chúng ta ở trên giấy lụa tuyên thành tiền miên. Chuyện của mà Như Ngọc mộng mới phát sinh ngày hôm qua. Lẫn lộn trong hoa đào màu hồng chính là những cánh hoa màu đỏ trong lòng ta đau đớn khó mà miêu tả thành lời. Chính trên tấm lụa tuyên thành này Ta đã cướp đi tấm thân xử nữ của lệ cơ. Hoa đào đỏ thẫm cũng là điểm hồng ngày đó. Nàng bảo Tiền Tứ Hải mang cho ta bức họa. Ta cũng hiểu nàng muốn nói cho ta biết điều gì. Phía dưới còn đề thêm ba chữ không dư hận. Ta yên lặng không nói gì đem bức họa cuộn tròn để sang một bên. Tiền Tứ Hải thấp giọng nói, Gần đây sức khỏe của hoàng thượng không được tốt, nghe nói là bị bệnh lao. Ta gật đầu. Yến Nguyên Tông đúng là vô cùng bất hạnh. Đầu tiên hắn yêu nhầm mối mối của mình. Sau đó là không có được cuộc sống như ý. Trở thành con rối trong tay Tinh Hậu. Bây giờ lại bị nhiễm trọng bệnh. Ta cố gắng thoát khỏi cái bóng của lệ cơ. Ổn định tâm tình một chút mới nói, phương diện khác có, gì mới không? Tiền Tứ Hải nói, trung sơn quốc vẫn đang vì chấn động, dân chúng trong nước yêu cầu phải thoát khỏi sự phụ thuộc vào tầng quốc. Tình hình ngày một trở nên phức liệt. Trong triều đại tầng cũng có nhiều đại thần phe bình kính đáo. Đã có người đưa ra ý tưởng mời Yến Nguyên Tịch xuất sơn chấp chính. Thái hậu hiện giờ có thể coi là loạn trong giặc ngoài áp lực cực lớn, nhưng mà Tiền Tứ Hải dừng một chút rồi nói, thực lực của Thái hậu cũng không thể coi thường. Hiện giờ người đang thuyết phục Hán Thành Đế hạng bá đào trợ giúp nàng bình định trung sơn quốc náo loạn. Nếu như tình thế có thể khống chế được thì người sẽ bình yên vượt qua lần nguy cơ này." Ta cảm thán nói, "Từ sau khi Tuyên Long hoàng đế mất đi, cột diện chính trị đại tần liên tục bị rung chuyển. Nếu như muốn trở lại sự cường thịnh như xưa, sợ rằng đã không còn cách nào nữa rồi." Tiền Tứ Hải lặng lẽ không nói Hắn thân là con dân đại tần đương nhiên là không hy vọng tình huống trong nước chuyện biến xấu. Ta vỗ vỗ vai hắn, nói: "Tư Hải huynh nếu như tới Tuyên Thành thì hãy nán lại thêm vài ngày, chúng ta chè chén một phen." Tiền Tư Hải lắc đầu nói: "Tiền mỗ mặc dù có ý đó, nhưng tiếc rằng cuối tháng phải tới được Bắc Hồ, cho nên ngày mai phải lên đường." Vội vã như vậy sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 76 tin giữ 3. Tiền Tứ Hải nói Làm ăn cũng giống như chiến trường, thời gian là mấu chốt của sự thành công, cơ hội sẽ không chờ đợi ta đến. Ta tràn đầy đồng cảm ngợt đầu, nhưng mà đột nhiên ở ngoài cửa có một tiếng kêu lớn phan lên. Bình Vương Điện Hạ Ta có thể nhận ra đây chính là thanh âm của Trương đại tráng. Chẳng lẽ hắn biết tin toàn bộ mỏi vàng đã được bán cho nên tới đây muốn sục lấy tiền. Trên mặt Trương đại tráng chẳng có chút mừng rỡ nào, mà ngược lại có ba phần đau thương. Vội vã đi tới trước mặt ta, Thê Lương lên tiếng nói, "Bình Vương điện hạ, An Vương" đã bệnh chết ở Bắc Hồ. Cái gì? Ta không thể tin tưởng vào lỗ tai của mình nữa. Trương Đại Tráng lặp lại một lần nữa, nói: "An Vương bệnh chết rồi." Trước mắt của ta tối sầm. Sức nửa thì hôn mê bất tỉnh. Trong đám hoàng tử thì ta với An Vương Long dặn tường có cảm tình tốt nhất. Năm đó hắn không kỳ thị ta như những người khác. Ta nhớ giọng tường lớn hơn ta 2 tuổi, thân hình cường tráng. Khi ta về tới khoen đô còn nhận được thư của hắn nói là sức khỏe vẫn tốt, ở Bắc Hồ sống cũng như ý. Sao có thể đột nhiên chết bệnh được? Trư đại tráng phạt tiền Tứ Hải thấy ta sắc mặt của ta thống khổ, cúng quuyết đỡ ta ngồi trên ghế, thấp giọng quyên nói: "Điện hạ xin nén vi thương." "Ta chán nạn nói." "Trư tướng quân thu được tin tức hoàng huynh của ta chết từ bao giờ?" "Trư đại tráng nói." "Tây chấp vừa nhận được tin của An vương liền chạy tới, chắc không bao lâu nữa bệ hạ cũng nhận được tin." Ta thở dài nói, hoàng huynh của ta năm nay mới có 22 tuổi sao lại đột nhiên mất sớm cơ chứ, đúng là trời cao đố kỵ anh tài. Trư đại tráng an ủi ta vài câu, sau đó mới rời đi. Tiền Tứ Hải vừa nghe tin An vương chết, lập tức bỏ ý niệm rời khỏi Tuyên Thành. An vương đột nhiên tử vong không phải là việc nhỏ. Nếu như Bắc Hồ không có giải thích hợp lý, sợ rằng Đại Khan sẽ không từ bỏ ý đồ. Cục diện bình thường của hai nước hiện nay sẽ trở nên khẩn trương. Ánh trăng mông lung, ta ngồi một mình ở trong hoa viên nhớ lại những cảnh tượng trong quá khứ của mình với Dận Tường. Đối với các vị huynh đệ khác ta không có quá nhiều tình cảm, thế nhưng Dận Tường là một ngoại lệ. Từ lúc ta còn nhỏ, hắn đã chiếu cố ta. Đối với một hoàng tử mẫu thân mất sớm như ta mà nói đây là một phần thân tình thực sự trân quý. Trước kia hắn đi bắt hồ cầu thân, còn ta đi đại tần làm con tinh. Cả hai chúng ta chỉ là quân cờ mà hôm đức hoàng đế lợi dụng. Nhưng không ngờ tới, ta có thể trải qua đau khổ mà sống sót. trong khi hắn lại bỏ mệnh nơi tha hương. Cáo Việt khen đô một lần rồi thành tiên cổ. Cảm thán số phận của Dận Tường, ta lại thấy cuộc sống của mình hiện nay sao mà may mắn như vậy. Không biết tại sao. Trong lòng ta luôn nghĩ tới chuyện Dận Tường quyết không phải là chết bệnh. Thể chất của hắn cường tráng. Lý do chết bệnh thực sự là quá gượng ép. Một đôi bàn tay mềm mại đặt lên vai của ta. Ta quay người nhìn lại, thấy Sở Nhi không biết từ khi nào đã đi tới phía sau của ta rồi. Sở Nhi ầm nu nói: "Huynh vẫn còn nhớ tới chuyện của Hoàng huynh?" Ta gật đầu, kéo Sở Nhi ngồi xuống bên cạnh ta, nói: "Trong tất cả số huynh đệ của ta, chỉ có giận từng mới coi ta là huynh đệ của hắn." Cổ họng của ta nghẹn ngào, nói không ra lời. Sở Nhi ôm ta, nàng nhẹ giọng nói: "An vương ca ca nếu như biết huynh nhớ người như vậy, có ở dưới cửu tuyền huynh ấy cũng mỉm cười thoải mái." Ta chán nản nói: "Ta vốn có ý định viết thư cho Dạ Tường, đem chuyện tuyên thành nói cho hắn biết, hẹn hắn khi nào có thời gian rảnh tới tuyên thành gặp nhau." Thế nhưng không nghĩ tới, không còn cơ hội gặp mặt kiếp này nữa rồi." Sở Nhi nói, "An Vương ca ca vì bình yên cho Đại Khan mà tới Bắc Hồ cầu thân. Sự hy sinh của người đối với Đại Khan sẽ vĩnh viễn lưu lại trong lòng bất tính." Ta chậm rãi lắc đầu nói, Sau khi người chết rồi, tất cả thanh danh đều như phù vân, có lưu lại được danh tiếng thì sao cơ chứ?" Sở Nhi lặng lẽ không nói. Ta nhẹ giọng than thở, "Không biết trong lòng phụ hoàng có nhớ tới người con này nữa hay không?" Sự thật chứng minh sự lo lắng của ta là dư thừa. Hơn đức hoàng đế không chỉ nhớ đứa con giận tường này mà cũng nhớ rõ ta mồm một. Cho nên khi hắn chọn người đi bắt hồ phóng viếng ta là người đầu tiên vì điểm danh. Nguyên nhân rất đơn giản. Hoàng tử cách bắt hồ gần nhất là ta, mà ta lại có cảnh ngộ tương đối giống giận tường. Chuyện này giao cho ta là thích hợp nhất. Nhưng còn một lý do trọng yếu hơn cả. Đó là ta đã tự mình mang lại hòa bình cho Đại Khang trong chiến tranh khang tùng. Chuyện này đã chứng minh tài ngoại giao xuất sắc của ta. Sau khi giận tường mất, quan hệ giữa Đại Khang và Bắc Hồ trở nên vô cùng vi diệu. Hắn mong muốn quan hệ của đôi bên tiếp tục ổn định. Ai cũng biết lần đi Bắc Hồ phóng phiến này tràn ngập nguy cơ và hung hiểm. Yến Lâm là người đầu tiên phủ quyết nói: "Không thể đi. Huynh mới từ Tần Quốc trở về, sao lại phải đi bắt hồ phóng viếng ngay? Phụ hoàng huynh có hơn 30 người con, tại sao hết lần này tới lần khác lại chọn huynh?" Ta cười nói: "Muội có phải là sợ ta tới bắt hồ, vì khả hạn của Bắc Hồ lưu lại làm con rể?" Yến Lâm hai vành mắt mà đều đỏ lên, nói: Người ta nói người hồ trời sinh tính tình dã man, làm việc không nói tình lý, rất có khả năng bọn họ sẽ làm như vậy. Đôi mắt đẹp của Vân Na hiện lên sự sầu lo vô tận. Bắc Hồ khả hạn thát bạc thọ thiện là người hỷ nộ vô thường. Huống chi nguyên nhân cái chết của An Vương lần này lại không rõ. Nếu như tướng công đi tới đó, chắc chắn là hung hiểm dị thường." Ta ha hả cười nói, "Phụ hoàng đã ban chỉ bảo ta đi bắt hồ phúng phiến, nếu như ta không đi thì đó là cãi mệnh. Hơn nữa người chết là hoàng huynh của ta, nếu như ta không đến thì cũng không hợp lý cho lắm." Tư hầu nức nở nói, "Huynh biết là tới Bắc hồ hung hiểm." Vậy sao lại còn phải đi? Phụ hoàng huynh nếu như dán tội thì cùng lắm là không làm bình vương nữa. Chúng ta yên ổn làm bác tính. Vui vẻ tự tại có hơn không? Giào như ông nhô nói, còn có mấy tháng nữa huynh được làm cha rồi, chẳng nhẽ lại nhẫn tâm bỏ bọn muội ở lại tới Bắc Hồ hay sao? Ta thấy các nàng như Đức từng khúc rượu. trong lòng cũng không nỡ. Thế nhưng lần đi Đông Hồ này có khi lại là một khảo nghiệm của Hâm Đức hoàng đế đối với ta. Nếu như ta không đi Đông Hồ, thì hắn sẽ mượn cớ trị tội. Huống chi ta còn có rất nhiều hoàng huynh am hiểu thuật bỏ đá xuống giếng. Tổ Kiều Yên lặng ngồi ở một bên, không nói gì. Ta nhìn về phía nàng Mong muốn nàng nói lên chính kiến của mình. Tụ Kiều U oán thở dài nói: "Huynh đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được. Muội nếu nói là không cho huynh đi thì huynh vẫn sẽ đi. Huynh đâu cần quan tâm tới cách nghĩ của muội làm gì?" Ta gật đầu, thâm tình nhìn các vị Kiều thê nói. Tụ Kiều nói không sai, lần này ta nhất định phải đi. Tư Hầu và Yến Lâm nhịn không được nữa, bật khóc thành tiếng. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.fi red chương 76 tinh dự 4.